các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thời xưa cũng làm cùng bố một thời gian dài. Làm về bộ em, chú lại xưng ra cái tật rượu chè. Vì sau khi bố mẹ em đi chợ bán thịt, chú sẽ đi ăn sáng rồi mấy ông bạn chú lại gạ rượu. Chú thì mạo yương hùng từ hồi cờ bạc, thích chứng tỏ nên càng ngày uống càng nát. Rượu vào liền nối đánh vợ dã man. Cô Lan say chú đi về. Cô Lan nói mấy câu chất móc mà chú buộc tay chân cô quật ra sau, rồi lấy dép vào vào mặt. Bố mẹ cũng chẳng can được, vì chú rất lao lếu với ông bà. Tại ông bà chiều chú từ nhỏ. Chú nể mỗi bố em thôi. Bởi bố em hai lần vay tiền cứu chú từ xẻ bạc ra, nên bố em cũng thành bị mẹ mắng vì nhà đã nghèo lại còn thêm khổ. Cô Lan lại đưa cái lan về nhà hồi, vì thằng Nam nó chẳng nói chẳng ứ hữu gì. Đến nó cho ông bà già cả của không cam, mà cô đòi đưa thằng Nam đi thì chú Lâm vác dao ra giữa sân rồi hét lớn. Nhà ta có mỗi thằng con trai để thờ tự mày mang nó đi, thì tao sang tận nhà mày, tao chém giết luôn. Tao mà tìm ra đứa nào, thằng nào, con nào đâm thằng Lam thì tao xiên chết cả lò nhà chúng nó. Băng đi một thời gian, thằng Lam cũng đỡ dần rồi đi học trở lại. Chu Lâm cũng bớt rượu. Gia đình cô chú hướng và ông bà sống êm đẹp như cũ thì sóng gió lại nổi lên. Chiều hôm ấy, thằng Thắng với cái Hà nhà em đi học về thì chạy sang bên nhà Chu Lâm chơi với anh em thằng Lam cái lăn. Em vừa nhà nấu cơm, Bốn mẹ đi chợ thông trưa. Giờ này hàng hóa ế ẩm nên toàn đứa lại bán đến sẩm tối mới về. Cô Lan thì cơm nước sớm, sắp sặn đấy, rồi cô về ngoại có việc. Chu Lâm thì bằng báng rượu nằm trong giường. Khoảng 12 giờ kém, em chạy ra tìm hai đứa kia về ăn cơm thì thấy thằng Lam vẫn ngồi vắt vẻo trên thành cây ổi, chia ra ao như mọi khi. Còn ba đứa kia đang chơi trò mô lớn. Kelan thì nằm ra giả làm lớn, thằng thằng nhà em cầm cái que giả làm dao, vạch vạch vào bụng Kelan. Cái Hà thì lấy mấy cái lá ổi cạo cạo vào cục cái làn, em gọi to. "Phải đứa ôn con kia, không biết đường về mà ăn cơm mà, 12 giờ trưa rồi, chúng mày không ăn tao đổ hết cho lợn đấy." Cái Hà đáp, "Em bổ nốt con lợn này đã rồi em về." Thằng Thằng nói, "Con lợn làn này béo cực, bán được ối tiền." Bỗng Thằng Lam đụng đùi nhẹ cái chân rồi nói, "Cho mày giao thật thì mày bổ bụng nó thật nhé." Thằng Thằng mới cười hi hi nói, "Anh đi mà mổ." Mổ xem có như rụt lợn không?" Nó nói dứt lời, bóng thằng Lam bình thường vốn lẻo khèo phi vụt một cái từ cạnh ổ xuống, không biết đầu ra con dao bầu sắc lẹm. Nó giơ lên rồi cắm phập vào bụng Lam một cái và kéo một đường ngọt lẹm xuống. Máu phụt lên khuôn mặt trắng bệt của thằng Lam. Đôi mắt thằng Lam dại đi, màu bắn sang cả mặt thằng Thắng và Kela. Em đứng đơ chân, á khẩu. Chưa đến 15 giây thôi mà em cảm giác như đang chứng kiến một thước phim quay chậm. Kela hự lên một tiếng cái hà há hốc mồm, còn thẳng thẳng trợn mắt nhìn cảnh tượng ấy. Rồi máu đã kịp lên não của em, em chạy vọt vào lầy rủ lâm dày. "Chú Lâm, dậy. chú Lâm, chú lâm, lâm ơi, chết người rồi." Em miếu máo lay jó. Chú. "Chú Lâm lồm cồm bò dậy. Sao? Làm sao?" "Kelan là bị mổ bụng chết sau vườn." Chú Lâm lập tức phi chân đất ra sau vườn. Em lúc đấy chân em cũng lầy bậy lắm rồi. Thật sự cái việc thảm khốc em vừa chứng kiến thật quá sức chụp đường của một đứa trẻ con mới 12 tuổi. Lúc chú Lâm và em chạy ra đến vườn thì cái hạ nhà em mặt cắt không còn một giọt máu, thằng thằng vẫn há hốc mồm nhìn. Bụng Cây Lan chảy máu ồ ạt. Khẳng Lam tay cầm con dao bầu sắc lẹm, trên khuôn mặt trắng bệ của nó nhưng vết máu bắn lâm tấm và nó lại nở nụ cười nhếch mép một bên. Sau đó, sau đó nó thè lưỡi liếm lưỡi con dao. Máu từ lưỡi nó chảy xuống, rơi vào lớp áo rách trên bụng Cây Lan. Chú Lâm gầm lên vút một cái, chú nhảy lại chỗ Thẳng Lâm, hất tung cái dao ra khỏi tay nó, rồi đè nó xuống đất. Thẳng Lâm mồm be bết máu và vẫn gật nhếch mép. Bên trong ngôi nhà của Châu Lâm, chiếc đồng hồ lẳng lẽ điểm 12 giờ 3 phút trưa. Cái làn sau bị đâm sâu và rạch dài, thủng dạ dày, mất nhiều máu nên mất luôn trong ngày hôm ấy. Đám tang của cái làn được tổ chức ngày ngày hôm sau. Cô Lan thì ngất lên ngất xuống, bản nội bản ngoại là đi phải ngậm sâm châu tỉnh. Ông nội cái Lan thì nằm liệt trên giường. Dương Trù Lâm, chú không rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng sau một đêm, mái đầu chú từ đen nhánh bỗng lấm tấm hoa râm như mấy ông già. Bạn bè lớp 2 và cô giám chủ nhiệm cùng cô hiệu phó cũng có mặt để đưa Lan về nơi kỷ tuyền. Thằng Lam lại trở nên im lặng đến đáng sợ. Chắc tẩy viết cửa phải khâu tám mũi bên trong lưỡi. Quá đau nên nó im lặng và nhăn nhó. Mặt nó đại trắng nay còn trắng hơn. Nó bị nhốt vào căn buồng phía bên trái của ngôi nhà Ba Gian, còn bị buộc hai chân vào cuối giường nữa. Bác sĩ kết luận nó bị tâm thần phân liệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net